Quang tàu ba cột buồm kiểu cổ bị nước ùa vào, cuối cùng cũng chìm xuống. Trên mặt biển đàn cá mập đồng lúc nhúc bơi lượn vòng, bị mùi máu tành quyến rũ, trở nên hưng phấn kích động. Lào tới húc cục cục liên hồi vào thân tàu bằng gỗ. Tôi cuống cuồng leo lên đỉnh cột buồm, không ngờ chúng lúc thân tàu lắc mạnh, phần vừa chìm xuống nước đột nhiên nhổ lên. Trong sương mù, chỉ nghe trong khoang tàu phát ra một âm thanh vang dội rất khủng khiếp, như tiếng rồng gấm. Áo quần tôi ướt sũng nước biển, gió bên tai thổi vụ phù. Con tàu dập dành chào lắc dữ dội. Tôi ôm chặt cột buồm không dám buông tay. Nghe thấy động tĩnh bên dưới, trong lòng thầm than không ổn. Chẳng trách con tàu đã bị nước vào này vẫn không chìm xuống, thì ra là dưới biển có thứ nâng nó lên. Thứ này phải to chừng nào mới vậy? Thứ này phải to chừng nào mới làm vậy được? Chẳng lẽ máu trong hoàng tàu là của nó sao? Ghi tới đây mồ hôi lạnh bất thần túa ra. Chỉ biết thầm kêu khổ Tin đập tình tịch Bất thỉnh linh Trước mắt hỏa lên Đào mình trên đỉnh cột buồm Tôi đã trông thấy trong màn xương có ánh đèn chấp chớp. Thì ra sợi lời giường đang chỉ huy Nguyễn Thắc Điều khiển tàu trịa bà rẽ sóng đi tới Tôi cảm mừng Vì không rõ bọn họ lần theo âm thanh mà đến Hay là theo dấu đàn cá mập bao vây con tàu này Chỉ cần kịp thời quay lại Là tôi đã cảm ơn trời đất lắm lắm rồi con tàu cổ xưa nghiêng ngả, cột buồm lung lay như sắp đổ nhào. Lúc tàu chữa bà hiện lên trong sương mù, khoảng cách giữa hai bên đã rất gần rồi. Mắt thấy hai con tàu sẽ lại lướt qua nhau trong sương. Tôi thầm nhủ qua lèo xuống, chắc cũng không kịp. Bèn tính toán khoảng cách giữa hai thân tàu, quyết định mạo hiểm nhảy một cú năm ăn năm thua. Ngay lúc thân tàu lắc lư đổ về phía tàu chữa bà, tôi dứt khoát phi thân rời cột buồm, thân thể rơi xuống theo góc chênh chích, đứt qua mặt biển đầy cá mập bổ tới chiếc xuồng cứu sinh bằng cao su buộc bên mạn tàu chị bà. Coi đều thân tàu liên tục dập dành nổi trồi theo sóng, nào phải mục tiêu cố định, thời cơ và khoảng cách đã được tính toán thỏa đáng, chỉ trong chớp mắt đã nảy sinh biến hóa. Tôi không rơi xuống xuồng cứu sinh như đã định ban đầu, mà hụt mất nửa bước hướng thẳng xuống mặt biển. Trong tiếng kêu kinh hãi của bọn tuyển béo và sersilion, tôi giơ cả hai tay gắng sức trồm về phía trước. Rượt quần cũng tóm được sợi dây tầng Cố định ở dưới đáy xuồng cứu sinh Thân thể trèo lờ lửng Nhưng hải trần đã chạm xuống mặt nước rồi Sợi dây tầng cọ vào tay tôi Đào rát như lửa đốt Nhưng trong lòng tôi rất hiểu rõ Dù gãi tay cũng quyết không được buồn Buông tay là thành mồi cho cá mập ngày Tôi uốn mình dồn sức vào hồng Định bám vào xuồng cứu sinh leo lên Đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó húc vào Thì ra cá mập lúc nhúc Về quanh con tàu ba cột buồm đồng quá trong lúc bất cẩn tôi đã dẫm phải một con còng chẳng có rõ là đã dẫm phải chỗ nào trên mình nó nhưng da tính hùng hăng khát máu cùng với sức mạnh hờ hững trong cơ thể nó thì tôi cảm nhận rõ rệt lạ thường tôi giật mình kinh hoàng tóc gáy dựng ngược hết cả lên trong tích tắc toàn thân như có dòng điện chạy qua chẳng kim cúi nhìn con cá mập dưới chân vẫn hết sức cố leo lên tàu nhưng tâm càng rối thì tay chân càng quấn Lúc ấy mày có bọn tuyển béo ở bên trên Đưa dây móc cầu ra cho tôi bám Rồi hợp lực kéo lên Tôi mới thuận đà leo lên được xuống cứu sinh và cao su Sư Lê Dương đưa tay kéo tôi lên tàu Miệng khẽ cắt Cái anh nhất này Đúng là tật liệu hết chỗ nói Cao như vậy mà cũng giáp nhảy à Anh chán sống rồi chắc Tôi vẫn chưa định thần nổi sau cơn kinh hồn bạt bía Ghi lại cũng dùng mình Bất giác toàn thân trên dưới đều ướt sũng Chẳng phân biệt được là nước biển thay mồ hôi tuó giàn nữa, nhưng sợ mấy thì cũng không thể gục ngã. Tôi còn đang định nói vài câu, dành lấy chút thể diện với cả bọn nữa. Lúc này Minh Thúc mới từ trong khoang bò ra ngoài bằng tàu. Chắc lão tà uống say quá, giờ vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. có điều vừa cất mắt nhìn thấy con tàu ba cột buồm tựa nhiều cái bóng trắng đùng đưa lướt qua sát sạt, sắc mặt Minh Thúc đột nhiên tái mét như ma quỷ. Lão cũng không giải lời thừa thãi, chỉ kêu ẩm lên. <cười> Đây, đây, đây là, đây là huyết thuyền. Ôi, kéo phao ra, chuẩn bị đạn pháo. Tôi nghe mình thúc đột nhiên kiểu lên. Thầm nhổ có lẽ lão ta biết lai lịch của con tàu thần bí kia. Nhưng sự việc trước mắt khẩn cấp hơn, tạm thời cũng không cần phải giải thích kỹ càng. Đoạn nghĩ, tôi bèn tập hợp người trên tàu nhanh chóng bố trí thủy thần pháo, chuẩn bị pháo kích con tàu mà. Hành động được triển khai cực kỳ mau mắn, khoang tàu tuy chật hẹp, nhưng tất cả mọi người đều đã sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp vẫn phân chia phối hợp đầu giả đấy ai nấy đều hiểu rõ một đám người nếu ô hợp như nắm cát hồ lại muốn mạo hiểm tiến vào vùng vực sải sàn hồ thì hết sức phi thực tế những lúc rảnh rỗi tốt và tuyệt béo cùng cổ thái đa linh đều được sơn lê dương tiến hành huấn luyện quân sự hóa theo tiêu chuẩn hải quân bởi lẽ đi tàu trên biển không giống như trên đất liền năng lực của một người có mà chống chọi được sóng gió bão táp nên toàn thể thành viên trên tàu nhất định phải hợp thành một trình thể thống nhất một khi xảy ra sự cố hoặc đối mặt với nguy cơ phải cùng nhau dà sức hợp lực tác chiến mới có thể hóa nguy thành an được tàu của chúng tôi tổng cộng chỉ có 7 người thành ra mỗi người phải kiêm đến mấy việc toàn là những trách nhiệm quan trọng không thể khuyết thiếu mệnh lệnh vừa được phát ra cả bọn tức tốc ai vào việc nấy giờ đã được sắp xếp trong những lần diễn luyện trước đây, tôi và tiền béo xuống khoang điều chỉnh nòng pháo, nhắm chuẩn mục tiêu. Cổ thái với Đà Linh mở hòm đạn mang đạn pháo đến, còn sơn lê dương thì thông qua hệ thống truyền âm ra chỉ thị cho Nguyễn Hắc điều chỉnh hướng lái để họng pháo có góc bắn. mấy giây sau, thủy tần pháo trên tàu chị bà đã sẵn sàng nã đạn. sương mù vẫn dày đặc, hai con tàu lướt qua nhau lần thứ ba. con tàu kiều cổ súng máu Tăng từ từ biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi sự lề đường không ngừng thông báo phương vị góc độ và vận tốc của tàu thuyền trưởng Nguyễn Hắc tuy sợ con tàu mà nhưng việc can hệ đến tính mạng đánh liều một phen lấy hết dũng khí quay mũi tàu tăng tốc lao đến gần mé đuôi tàu ba cột buồm Minh Túc ở trong khoang tàu hòa trần mua tay chỉ huy bắt nháo hết cả lên tôi và tiền béo đã chuẩn bị khai pháo ai nấy đều nín thở chờ tàu chữa bà tiến vào vị trí xạ kích thích hợp nhất tranh thủ một thoáng chờ đợi ấy tôi hỏi Minh Túc Con tàu ba cuột buồm dùng giấy biển trắng bít kín cửa khoang. Bên trong toàn là máu. Rốt cuộc, nó là cái gì vậy? Mình thúc quyệt quyệt mồ hôi, túa già, to như hạt đậu trên trán. Mẹ trả nhà các chú. Cũng mày mình thúc tôi kịp thời phát hiện là cái u linh huyết thuyền để đánh tiêu đấy. Nếu không có đạn pháo, ăn cho chìm xuống đáy biển. Không khéo còn gặp phiền phức tỏ lắm đấy. Thì ra ở màn Duyên Hải nằm giường cũng có tập tục tương tự. Nhờ phong tục thả tàu đuổi ôn thần xua ôn dịch Gọi là tục đánh tiều Điểm khác biệt là Trong khoang tàu bị đánh tiều Không đặt sắc người chết Mà đặt một loại hải thú Thể hình tỏ lớn Ở biển Nam Dương có một loài động vật đặc biệt Hình dáng tựa như con bà bà Là một con luồn cát Cái tên luồn cát này Là do dân chài đặt cho Còn danh sương khoa học của nó Thì không rõ là gì Hình dáng con này trông như con ba ba mà không phải là ba ba. Có yếm nhưng không có chân, lưng màu xanh đen, bụng có vằn trắng lớn. Bình thường chủ yếu sống ở vùng biển nông, vồi thân trong cát. Chúng thường hay quậy mình gây sóng gió, làm lật tàu bè nhỏ. Người dân căm hận lắm, đôi khi còn có con luồn cát bò lên bờ bị mắc cạn không trở về biển được. Người dân nào phát hiện ra liền lập tức đi thông báo cho người khác, mạng xích già gống lại bắt giống. Tài phạm nếu bắt được giống này, lại gặp đúng thời gian tế bái Long Thần, người ta sẽ tu bổ lại một con tàu cá cũ bỏ đi đã lâu, rồi cắt tiết có luồn cát bỏ vào trong khoang tàu, cái đó mới dùng dây bồi lưới cá phòng kín con tàu cũ đó, dắt ra vùng biển sâu để mặc cho trôi theo dòng nước. Biển Nam Hải nhiều sóng dữ, xưa nay là nơi gió bão hoành hành, loại tàu kiểu này quá nửa đều không chắc chắn. Sau khi được kéo ra vùng biển sâu, trôi nổi chẳng được mấy chốc sẽ bị sóng gió đánh chìm, còn luồn cát cũng theo đó mà chôn thây nơi đáy biển. Những loài cá dữ hay giao long thuận luồng ở vùng nước sâu, cực kỳ khoái thịt con luồn cát, sẽ ào ào nhào đến phá vỡ tàu, tranh nhau rằng xé con luồn cát, đến lúc nào chỉ còn cái vỏ không mới thôi. Người dần tin dưới đáy biển có rồng, Tà Phụng làm hải thần. Tập tục này của họ chính là một hành vi tế bái hải thần. Cầu mong lòng vườn bảo hộ cho mặt biển được sóng yên gió lặng. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt. Giống luận cát, quá chừng dài sức. Lại còn trì độn cảnh càng, giả thổ thịt dày, không biết đau đớn là gì. Bị ngư dân lấy rào đâm trò máu túa ra như suối mà không chết. Vẫn còn sức phá tàu lặn xuống biển. Bên ngoài tàu đánh tiều, có phủ thêm lưới cá. Chính là để đề phòng bị nó rằng thoát giặt được. Con tàu ba cột buồm chúng tôi đụng phải này có rất nhiều điểm đặc trưng rõ rệt. Nếu là hạng thủy thủ sành sỏi biết được duyên cớ bên trong, thoáng nhìn sẽ lập tức biết ngay đây chính là tàu đánh tiêu chở con luân cát tế lòng vương già. Bởi một là nó không có tàu kéo, hai là tàu kéo cũng không thể vào vùng biển bốn bề đầy rẫy nguy hiểm này được. Rõ ràng nó đã bị thả ở ngoài khơi xa. Tại mấy hôm nay mặt biển không có sóng lớn, thời tiết đẹp đến bất ngờ, nên mãi vẫn chưa bị nhấn chìm. Rồi không hiểu sao lại trô giạt đến vùng phụ cận vực xoáy sàn hồn này. Còn tàu ấy tuy đã bị nước vào, nhưng mãi không chìm, cứ đung đưa trao đào theo làn sóng. Còn ba lần bốn lượt húc vào tàu của chúng tôi, rõ ràng là có nguyên nhân của nó. Con người mình thúc này, thì không đáng tin cậy cho lắm, nhưng lão ta đã chạy tàu khắp mạn Nam Dương. Kinh nghiệm đi biển phong phú vô cùng, lại từng gặp vô số những chuyện kỳ quái trên biển. Thoạt nhìn đã biết ngay có chuyện chẳng lành, Rất có khả năng con luồn cát vẫn chưa chết hẳn, đã phá vỡ đáy tàu. Nhưng vì thể hình lớn quá nên bị kẹt trong khoang không giảm được. Cái giống này khỏe cực kỳ, có thể chở cả trái núi, nhưng lại không xuống nước biển sâu được. Hẳn là nó muốn tìm thứ gì đó trên mặt biển thúc cho một cái. Không tàu mắc trên thân mình văng giả, mới cứ bám chẳng chẳng theo tàu chữa bà như âm hồn bất tám vậy. Tầm nhìn trong sương mộ rất thấp, tàu của chúng tôi không dám chạy quá nhanh chưa không đã bị con quái kia hút phải rồi. tuy hai bên tàu chiến ba đều ốp các tấm đồng bảo vệ, song cũng chẳng thể đảm bảo tuyệt đối. chết người nhất là máu chảy ra đã thu hút cả đàn cá mập lớn. chẳng may lại dụ cả quái vật dưới biển sâu mò đến, lúc ấy thì mới gọi là lật sông lật biển. mình lúc từng gặp sự việc tương tự, đến giờ nhớ lại vẫn còn chưa hết sợ. lúc này bị tôi hỏi, lập tức nói vắn tắt cho cả bọn biết tình hình nguy hiểm đến nhường nào. Giống luồn cát chỉ sống ở một số quần đảo và vùng biển có hoàn cảnh tự nhiên đặc thù nên tập tục đánh tiêu tế long Vương cũng rất hiếm gặp đừng nói là tôi với tiền téo chưa từng nghe nói đến đến cả dân đi biển dày dặn kinh nghiệm như nguyễn thắc cũng không hề biết chỉ có đám gian thương xưa này vẫn chạy tàu buôn lậu ở vùng biển xa đương đầu với sóng to gió lớn liên tục như lão mình tốt kia họa hoàn mới biết đến có điều tôi và tiền kéo chẳng tiên chuyện này cho lắm mắt thấy con tàu ba cột buồm kia từ góc chết dịch dần vào tầm bắn của thủy thần pháo, tuyền béo vẫn không kìm được hỏi minh túc. bác nói thật thầy đùa thê, cũng cho long vương sới à, dưới biển có rồng thật đa, thế thì long công có phải còn cả binh tồm tương cá với đại tướng quân rùa đen múa chuỳ trong phim tây du ký không? minh túc dán mắt vào con tàu kia, nhựu chỉ sợ lỡ mất thời cơ khải pháo, cắm cầu đáp lời tuyền béo cậu có bị lẫn không ạ chồng thấy lòng vườn già rồi mà còn đứng đây nói chuyện với cậu được chắc. muốn biết thì tự xuống đấy mà xem. con tàu kia không chìm, sớm muộn gì cũng dụ lũ quay vật dưới biển sầu lên. đợi đến lúc ấy thì quá muộn rồi. con tàu này của chúng ta nhanh thì cũng nhanh thật đấy, nhưng chắc chắn chả thoát được đâu. nhanh lên, nổ pháo đi! trong tiếng hét của bình thốt, tàu của chúng tôi và con tàu đầy bao mẹ kia lại ở vào vị trí song song với nhau bằng cách chỉ tầm 15-16 mét. Đây chính là thời cờ thích hợp nhất để sử dụng thần thủy pháo cùng Hira. Vì tầm bắn quá gần, thậm chí không cần phải tính toán đến các yếu tố đại loại như lực bật, thân pháo và điểm rơi của đường Parapol. Gần như chỉ cần chĩa nòng pháo sang mà nã là được. Thủy thần pháo được thiết kế cải tiến từ loại súng pháo có thể di chuyển trên tàu biển thời xưa. Được đặt tên theo thủy thần Ấn Độ Sở dĩ được cải tiến từ súng pháo cỡ nhỏ kiểu cũ Là bởi mục đích sử dụng chủ yếu của loại thủy thần pháo này Không phải là sát thương Trên tàu ngoài vai trò là vũ khí già Thủy thần pháo còn có rất nhiều tác dụng khác Hơn nữa đạn pháo kiểu cũ dễ cải tiến Tùy theo yêu cầu cụ thể Rất dễ chế tạo ra các loại đạn pháo khác nhau cho nhiều mục đích Khẩu thủy thần pháo này Hào hào tân pháo thời cổ đại Có điều tân pháo, thân ngắn mà thù phải bắn theo góc cao 45 độ, đạn bay theo đường parabola. Thời xưa tên pháo còn được tên tục là hổ ngồi hay pháo gà đồng, đều là theo hình dạng mà đặt tên. Còn ở các nước xung quanh như Nhật Bản, Lưu Cần thì gọi loại pháo này là khúc xạ pháo. Thủy thần pháo phát xạ theo nguyên lý gần như tương tự tân pháo, nhưng có cấu tạo đường kính nhỏ hơn nhiều, thân pháo dài hơn, góc xạ kích có thể hạ thấp xuống Nếu cùng lúc có ba pháo thủ được huấn luyện bài bản, phối hợp nhịp nhàng, tốc độ nhồi đạn và xạ kích sẽ tăng lên rất nhiều. Thủy thần pháo này dùng được nhiều loại đạn. Trong đó có một loại gọi là đạn tử mẫu, cấu tạo rất đặc biệt. Đạn mẹ rỗng lòng, bên trong nhồi thuốc nổ và hạt trì, lại chia ra làm hai phần trước sau, có thể nổ bung trên không. Sau khi đạn mẹ nổ, đạn con bắn ra các bốn phía, trùm lên một diện tích rất rộng. Bên trong đạn con lại nhồi bột chế từ tàu biển Ba La nghiền nát. Tàu biển Ba La là một loại thực vật kỳ dị ở Ấn Độ Dương. Xưa này vạn vật tường sinh, thời cũng có tường khắc, phẩm là những loại cá kình ca voi dưới biển sâu. Đại đa phần rất sợ thứ tàu này. Nếu gặp phải những giống cát lớn quẫy sóng làm đặt tàu, có thể dùng loại đạn này tạm thời ép chúng ngặn xuống đáy biển. Còn có một loại nữa gọi là khai hoa đạn. Đạn này cũng có chia làm hai tầng. Chất liệu cấu tạo gồm đồng và thép Sau khi bắn ra Đạn nổ thành các mảnh nhỏ Quy lực rất lớn Là loại đạn pháo tấn công Chuyên dùng để bắn đá ngầm Và các công trình ven biển Các loại đạn khác Còn có đoạn đặc ruột Bên trong là chỉ đặc Bên ngoài bọc gàng thép Có thể bắn xuyên tường Chuyên dùng để tấn công các tàu giáp sắt của hải tặc Đạn nhỏ thì nổ ngay bên trong họng pháo Bắn tung toé Phạm vi rộng nhưng không thể bắn xa và còn rất nhiều rất nhiều loại khác nhau. Chính vì có nhiều công dụng khác nhau như vậy, loại thì thần pháo được người Anh phát minh đầu tiên. Về sau sử dụng hết sức rộng rãi ở Nam Dương, xứng đáng với danh sừng thần hộ vệ của tàu biển. con tàu ba cột buồm vừa chập chờn vào tầm bắn của thủy thần pháo, Minh thúc cuống lên dục chúng tôi khải hỏa. Tôi bảo Cổ Thái ôm một quả đạn tử mẫu nhồi vào trong nòng súng. Rồi dùng hệ thống ống đồng truyền âm, dặn Nguyễn Thắc cố gắng giữ tốc độ tàu ổn định. Sau đó mới vẫy tay phát tín hiệu. Tuyên béo chầm dây dẫn hỏa, khói trắng khét lẹt, bốc lên kèm một tiếng xèo xèo. Nòng pháo lóe ánh lửa, quả đạn pháo đã đâm đút vào thần tàu kia. liền sau đó, là nghe thấy tiếng những hạt nhỏ bên trong viên đạn mẹ va vào nhau, nổ bùng tung tué. Bột tàu biển Ba La phun mở mịt, giải kín khắp bên trên, bên trong khoang tàu. Tôi vốn định chỉ huy hội tuyển béo Tiếp tục pháo kích Nhưng thứ tàu biển Ba là này Không ngờ lại cực kỳ hiệu quả Còn luồn cát bên trong tàu ba cột buồm bị húc ép Tùy không quen lặn xuống nước biển sâu Cũng buộc lòng mà phải tạm trốn xuống dưới kia Cả lũ ca mập người thấy mùi máu tanh Màu đến kia cũng vội vã tàn đi Con tàu ba cột buồm ma quái chìm xuống Thân tàu vốn đã yếu ớt Lập tức vỡ tan tành vì sức ép của nước Chỉ còn lại tầng tầng lớp, lớp lưới cá bọc lấy một vật màu xanh đen to tướng lủi lủi lặn dần. Máu đỏ loang một vùng mặt biển, còn lụn cát to như trái núi nhỏ màu xanh đen đang chảy máu xối xả, lại mất đi con tàu gỗ trẻ chắn chìm xuống đại biển ắt không tránh được bị lũ cá giữ vây công hoặc chết hoặc sống mà thoát được. Cách gì cũng không uy hiếp được chúng tỏi nữa. Mọi người trong con tàu đồng thanh hoàn hồ vang dậy, tôi nói với mình thúc. Nhưng nằm 40 thì dựa vào chiến đấu Năm 50 trở đi Phải nhờ khẩu hiệu Năm 60 thì nhớ khổ nhớ nghèo Năm 70 sống bằng phê phán đấu tố Đến thập niên 80 như chúng ta bây giờ Thì chúng ta phải dựa vào biện pháp mới sống được Biện pháp chính là chiến thuật đấy Tôi thấy từ giờ trở đi Chỉ cần linh hoạt vận dụng chiến thuật này Chúng ta nhất định có thể thuận lợi Mò đường ngọc quý Và tận vườn chiều cốt kính Mình thúc vẫn đang quyết mồ hôi vã già vừa nãy láo đúng là được một phen bờ vía suýt xả nói. À, cũng mày đấy, cũng may đấy, nếu dằng dài nữa, lòng vườn dậy ấy mỏ lên, thì chúng ta có nhiều biện pháp mây cũng tòi thôi. đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. lần này tôi lo đúng là có ăn rồi. tuyền béo lò vào trời, lòng vườn cái dám mẹ. Tôi với cậu nhất đây chẳng phải mới nghe chuyện kiểu đó một hai lần đâu nhé, chẳng lần nào gặp được dòng thật cả với lại dấu dưới biển có dòng thật đi nữa thì sợ con mẹ gì nó chứ người ta chết vì tiền tài tiền là cái quái gì tiền tài là chân lý chứ là cái gì ông mày đây đi tìm chân lý chết còn chẳng sợ lại sợ dòng sợ dám chắc chúng tôi đang xôn xao tranh luận chợt nghe từ hệ thống truyền âm vang lên tiếng sờ lề giường gọi toàn bộ mọi người hỏa tốc lên bong tàu tập hợp cơn sóng này chưa qua cơn sóng khác ập đến chúng tôi thấy lại có chuyện nào dám chần chừ Vội nối đuôi nhau leo lên bòng tàu Sương bù trên mặt biển Giờ mới loãng đi nhiều Nhưng vẫn chưa tàn hẳn Xây lệ dương đang ngẩn nhìn trời Thấy chúng tôi chạy tới Chỉ tay lên trên bầu không nó Các anh nghe xem Đó là âm thanh gì vậy Tôi ngẳng nhìn bầu không Vẫn mở sương Nhưng tài lắng nghe Quả nhiên thấy loạn soạn Như có những phiến kim loại đang va và đập vào nhau không kiềm được lầm lầm tự hỏi tiếng gì thế nhỉ âm thanh càng lúc càng lớn một cái bóng đen khổng lồ từ từ hiện rõ đường nét trong màn sương trên cao mình thốt kinh hoàng ngồi phịch xuống sàn tàu chỉ há mồm kêu lên được một tiếng cá